Chàng thấy ánh mắt bà tán loạn Hai tay từ từ thọng xuống Đột nhiên động tâm Nhớ đến tấm bản đồ kho báo kẹp trong địa kim xà bí kiếp, Trong đó có tên ôn nghi Chàng vội lấy trong bọc ra Gọi lớn Bà mẫu, bà mẫu, bà mẫu xem nè Cặp mắt ôn nghi đã khép lại Bây giờ từ từ mở ra Khi thấy nét chữ trên bản đồ Đột nhiên bà phấn chấn hẳn lên Rồi nói Đúng là Chữ của y Ta nhận ra rồi Rồi bà khẽ đọc mấy dòng chữ ừ, Được món bảo bối này Thật sự là tri kỷ của ta Hãy đến tỉnh Nhàm Cụ Châu Tỉnh Triết Giang Tìm người con gái Tên là Ông Nghi Tặng giúp ta Mười dạng lạng Nhạc. Đúng là tên ta rồi bà cố đọc nốt hai hàng chữ nhỏ bây giờ gồm hết châu báo trong thiên hạ cũng khó mua được nửa ngày gặp gỡ xem nặng báu vật mà coi thượng ly biệt cực kỳ ngu muội thật là hối hận ôn nhi mỉm cười nắm lấy tay áo viên cờ chí quan hỉ nói y không trách ta y vẫn nhớ nhung ta vẫn thương yêu ta bây giờ ta đi đây ta đi gặp y đây bà từ từ nhắm mắt lại viên cười chỉ thấy tình cảnh này không kềm nổi nước mắt chảy ra ôn nghi đột nhiên mở mắt ra nói viên tương công ta cầu xin tương công hai việc xin tương công ưng thuận viên thừa chí rồi đáp bá mẫu nói đi chỉ cần làm nổi chuyện gì và bối cũng tuân theo ôn nhi nói việc thứ nhất nhờ tương công đem ta an tán cạnh y việc thứ hai viên thừa chí hỏi việc thứ hai là gì bá mẫu nói đi Ôn Nghi nói, Ta thân thích trên đời, Chỉ có đứa con gái này, Vợ tướng công Đời này kiếp này, Thay ta chiếu cổ cho nó. Bà tỏa thanh thanh, Đột nhiên ngạn hơi không nói tiếp được, Mi mắt khép lại, Cổ ngoào xuống không đồng đầy nữa thành thành nằm phục lên người mẹ mà khóc lóc viên thời chí nhẹ nhàng dỗ lên vai nàng an ủi hoàng chân an tiểu Quệ thôi quy mẫn ba người thấy viên thời chí quan tâm đến nàng như thế lại thấy mẫu thân của nàng bị giết hại thảm thiết đều nỗi lòng trắc ẩn nhưng họ không biết chút gì về nội tình sự việc nên không thể nói gì để an ủi thành thành đột nhiên đặt thi thể mẹ xuống đất Tốt kiếm ra, chạy đến trước cổng, dùng kim chém loạn vào cánh cổng, vừa khóc vừa la lên. Các người đã hại chết phụ thân của ta, bây giờ lại hại chết bổ thân của ta. Ta, ta phải giết sạch cả nhà hồ ôm các ngươi Rồi nàng tung người nhảy lên đầu tường. Viên tự chỉ nhảy lên theo, nhà nắm lấy cánh tay nàng, khà nói. Thanh thanh, đúng là họ rất độc ác. Nhưng dù sao, Tam Gia Gia vẫn là ông ngoại của Thanh Đệ. Thanh Thanh ước ngạn, lão đảo rồi té quỵ xuống. Viên Thừa Chí vội đưa cánh tay quàng ngang hông, đỡ lại. Nhận ra nàng đã ngất xỉu. Chàng kinh hải la lên. Thanh Đệ! Thanh Đệ! Hoàng chân nói. Không sao, chỉ do thương tâm quá độ mà thôi. Ông lấy ra một điếu ngải nhung, đốt lên rồi hơ vào mũi thanh thanh một lúc nàng bộc khát hơi rồi từ từ tỉnh lại cứ ngơ ngác nhìn thi thể mẹ không nói tiếng nào viên thừa chí hỏi thanh đệ thanh đệ làm sao vậy thanh thanh chẳng nói gì viên thừa chí ngàn ngào bảo thanh đệ không thể ở đây nữa rồi hãy đi theo chúng ta thành thành ngơ ngẩn gật đầu Diên thừa chí ôm lấy thi hài ôn nghi rồi năm người cùng rời khỏi căn nhà của họ ôn viên thừa chí đi được vài bước quay đầu nhìn lại Thì trước sân nhà viên giải gạo trắng là những hạt rơi vải lúc phát gạo mấy chục con chim đang nhỏ nhót dành ăn lúc này thái dương ở giữa bầu trời bóng người tròn chỉnh dưới chân căn nhà lớn của họ ôn khóa chặt cửa im lặng không một tiếng người. Hoàng Trân bảo Thu Quy Mẫn. Một trăm bạc đây, ngươi cầm tới cho nhà nông mình đã tá túc. Nói với họ phải dọn nhà tức khắc. Thu Quy Mẫn nhận tiền, dương to mắt hỏi lại. Ừ. Sao phải dọn nhà? Hoàng Trân đáp. Kỳ tiên phái không làm gì được chúng ta, dĩ nhiên sẽ trúc dẫn qua người khác. Chúng sẽ tới làm khó dễ gia đình nông phu đó. Theo ngươi á, thì mấy người nông dân á, có phá được ngũ hành trận không? tôi Quy Mẫn lát đầu đáp, ừ, Chắc họ không phá được. Rồi y nhanh chân chạy đi lo việc. Bốn người để y trở về, rồi theo đường nhỏ rời khỏi trấn tình nham Đi được mười mấy dặm, thì bên vệ đường có một cái miếu cụ nát. Hoàng chân nói, vào đây nghỉ ngơi một chút miếu cũ tượng hư người đi lại khỏi phải nghi ngờ chúng ta tiện tay trộm mè bắt chó thôi quy mẫn nói đương nhiên là thế tòa miếu cũ nát thế này có gì đáng ăn cấp đâu vào miếu ngồi trong đại điện quan chân hỏi vì thể của vị thái thái này sẽ lo liệu thế nào bây giờ an tán tại đây hay vào thành khâm liệm viên thừa chí chao mày không đáp hoàng chân lại nói nếu vào thành phố tìm linh cữu khâm liệm thì có chỗ không tiện Mà ấy chết vì phi đau quan phủ phải điều tra hỏi đến tuy chúng ta không sợ nhưng cũng phiền phức đôi chút rõ ràng ông muốn an tán thi thể ngay tại đây thanh thanh vừa khóc vừa nói ma má, má đã dặn rồi Muốn được yên nghỉ cảnh phụ thân. Hoàng Trân hỏi. di thể của lệnh tôn an táng nơi nào? Thanh Thanh không biết. Nhìn sang viên thời chí. Chàng đáp. Trên núi Hoa Sơn chúng ta. Mọi người nghe thấy. Đều tỏa giá kinh ngạc. Viên thời chí tiếp. Phụ thân của cô ấy. Chính là Kim Sa Lan Quân Hạ Tiền Bối. Hoàng chân lớn hơn Hạ Tuyết Nhi mấy tuổi. Nhưng Hạ Tuyết Nghi đã thành danh từ hồi trả khi hoàng chân mới ra giang hồ thì oai danh của kim Sà lan quân đã chấn động võ lâm rồi ông vừa nghe là lập tức chỉnh đốn sắc mặt suy nghĩ một chút rồi nói ta có ý này xin còn đừng đừng trách thanh thanh nói xin ba ba chỉ dạy hoàng chân trỏ viên thời chí bảo y là sư đệ của ta Cô nương gọi ta bằng bá bá thì ta không dám nhận. Hay cô nương gọi ta là đại ca đi. Thôi huy mẫn trừng mắt nhìn Thanh Thanh. Nghĩ bụng Chẳng lẽ ta phải gọi cô nương nhỏ xíu này là cô hay sao? Thanh Thanh nhìn viên người dĩ một cái. Lập tức đổi cách xưng hô ngay. À, hoàng đại ca đã dạy. Dĩ nhiên tiểu mũi phải nghe lời. Thôi huy mẫn âm thầm kêu khổ hổng bét hổng bét rồi tiểu cô nương này chẳng biết cái sáo gì cả thật thà gọi ngay hoàng đại ca rồi hoàng chân không thể ngờ được tên tiểu tử hỏng bét này suy nghĩ như thế cứ nói với Thành thành vị trí của lệnh đường á là muốn được an tán cùng lệnh tôn chúng ta phải hoàn thành tâm nguyện này của bà nhưng chưa nói nơi đây cách hoa sơn á ngàn giảm xa xôi cho dù Linh Cửu đã dành chuyển đến dưới chừng núi Hoa Sơn Thì cũng khó mà đưa lên dạch núi được Thanh Thanh hỏi Như vậy, như vậy phải làm sao? Viên Thừa Chí nói dãy núi Hoa Sơn vô cùng hiểm trở Người có võ công hơi kém là không lên được Dạy chuyển Linh Cửu lên đó nhất định là không thể rồi Hoàng Chân nói Còn một giải pháp khác Là di chuyển hài cốt của lệnh tôn xuống đây để an táng. Nhưng di thể của lệnh tôn đã yên ổn trong quyệt mộ rồi Nếu làm kinh động e rằng không tiện Thanh thanh nghe ông nói có lý Lo lắng vừa khóc thúc thích vừa nói Như vậy làm sao bây giờ Hoàng Trân nói Theo ý ta thì quả tán di thể của lệnh đường ở đây trước Sau đó đem trò cố lên qua sơn hợp tán. Khi đề cập vấn đề này, ông nói rất đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Tuy Thanh Thanh không muốn vậy, nhưng ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Nàng đành gạt lệ gật đầu. Mọi người lập tức gom góp củi khô, quá thiêu thi thể của ô nghi. Thanh Thanh từ nhỏ ở trong nhà họ ôn đã bị coi thường. Tuy mấy tên anh em họ như ôn chính thấy nàng xinh đẹp, cũng muốn lấy lòng nhưng trong lòng chúng chỉ có tà ý mà thôi chỉ có một mình mẫu thân là thương nàng bây giờ nhìn người thương yêu mình nhất từ từ tan biến trong ánh lửa nàng không chịu đựng nổi nữa nằm rạp xuống đất mà khóc rống lên diên thừa chí tìm trong tòa miếu hoang được một cái hũ sành chàng đợi lửa tắt thi hài đã thành tro mới gom tro cốt vào trong hữu xá hài xá rồi lam ram khấn ba mẫu trên trời của liên thiên xin hãy yên tâm tiểu điệt nhất định sẽ đưa hài cốt của bá mẫu đến an táng trên đỉnh hoa sơn quyết không dám phụ lòng bá mẫu hoàng chân thấy chuyện đã xong bèn bảo viên thời chí bây giờ ta phải đưa số vàng này đến phủ cửu giang tỉnh giang tây sâm dương đã phái rất nhiều quân đệ đến liên lạc ở vùng tiếc đồng giang nam này khi trung nguyên cử sự Thì Giang Nam cũng phất cờ khởi nghĩa mà hưởng ứng. Đông người lắm việc, chỗ nào cũng cần tiền cả. Phén này viết sưu đệ đoạt lại số vàng, công lao không nhỏ. Thanh Thanh nói. Ờ, tiểu mụi, thật sự không biết là số vàng này liên quan trọng đại đến như vậy. Nếu hai vị đại ca không đến kịp thời, Thì không chừng muội làm hỏng mất đại sự của Sấm Dương rồi. Thôi Nguy mẫn nói. Bây giờ cô nương mới biết. Thì hơi muộn, Thanh Thanh xưa nay miệng lưỡi không chịu nhường ai, bèn nói. À, từ đây đến đó, Hoàng đại ca phải đích thân hộ tống, không chừng giữa đường lại xảy ra chuyện nữa đó. Thu Quy Mẫn vô giả hỏi. Cái cái gì? Cô muốn đến ăn cắp vàng nữa hay sao? Hoàng chân liếc mắt một cái, không để y nhiều chuyện. Ông nói. Nếu Diêm sư Đệ và hạ cô nương không có việc gì khác, Mọi người cùng đến cửu giang có được hay không? Viên tựa chí nói, Tiểu đệ rất nhớ sư phụ, Muốn đến Nam Kinh bái kiến lão nhân gia, Tiện thể gặp thôi thúc thúc. tại sư ca, thấy có được không? Hoàng chân gật đầu nói, Sư phụ thiếu người giúp việc thân cận, Mà lão nhân gia cũng rất nhớ sư đệ. Sư đệ nè, Lần này chúng ta mới khai trương ở Cù Châu, trúng quả lớn, Lời một món to, Sau này hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bao vì dân. Cũng mong sư đệ đại các đại lợi, buôn bán hương thịnh, một vốn giảng lời. Dương thừa chỉ nghiêm trang đáp. Phải nhờ đại sư ca chỉ dạy rất nhiều. Hoàng chân mỉm cười nói. Ta không muốn làm phiền sư đệ nữa, bây giờ tạm biệt ở đây. Hạ cô nương, sau này cô thuận tay phát tài. Nhớ nhận rõ chiều bà cho nhãn hiệu hàng quá, Rồi mới ra tay nha. Ông đứng dậy chắp tay, Rồi quay lên đi ngay. Thôi quy mẫn cũng bái biệt sự thuốc. Tiểu Huệ dặn Viên Thừa Chí. Thừa Chí đây ca, bảo trọng nha. Viên Thừa Chí gật đầu đáp. Khi gặp An Thẩm Thẩm, Mũi đừng quên nói ca ca rất nhớ Thẩm Thẩm. Tiểu Huệ nói, mẹ biết đại ca cao lớn như thế này rồi nhất định rất vui mừng. tiếng mũi đi đi. nàng thi lễ cáo biệt rồi đuổi theo hoàng chân và thôi quy bẩn về hướng tây. nàng vừa đi vừa quay lại vẫy tay. viên thừa chi cũng không ngớt vẫy tay tạm biệt. mãi đến khi ba người đã khuất bóng qua một khúc quanh bên núi chàng mới dừng tay thôi vẫy. thanh thanh hừ một tiếng lạnh nhà hỏi <cười> Tại sao không đuổi theo mà dãy tay nó đi Viên Thừa Chí ngẩn ra Không hiểu câu này ý nghĩa ra sao Thanh Thanh giận dữ nói Lưu luyến mãi cũng không muốn chia tay như vậy Tại sao không đi cùng người đó cho xong Viên Thừa Chí bây giờ mới hiểu Chàng đang nói Lúc nhỏ ta từng gặp Nguyên Nang Được mẹ cô ấy cứu giúp Hai ta từ nhỏ đã cùng chơi với nhau rồi. Thanh Thanh càng tức giận hơn, cầm một cục đá đập loạn xả trên bậc thềm, đập đến đội tóe lửa ra. Nàng nhăn mặt hỏi, Như vậy cái đó gọi là thanh mai trúc mã đúng không? Rồi nàng lại hỏi tiếp, Khi mà huynh phá ngũ hành trận, tại sao không dùng binh khí gì khác? Nhất định phải dùng cây ngọc trâm của người ta. Diêm Thừa Chỉ đáp, ta muốn dùng một cây ngọc trăm đụng vào là gãy ngay để năm vị gia gia của muội không kiên nể mà xuất thủ tấn công khi họ xuất thủ tấn công thì trong ngũ hành trận mới lộ ra sơ hở nếu họ chỉ phòng thủ không tấn công thì trận này không thể phá được thanh thanh gàn giọng hỏi bố chẳng lẽ là muội không có trăm hay sao nói xong nàng rút cây ngọc trăm trên đầu xuống bẻ làm hai khúc liền xuống đất rồi lấy chân xéo lên viên thừa chỉ cảm thấy nàng cái chuyện vô cớ đành im lặng không đáp thanh thanh giận dữ nói khi mà có mặt cô ấy thì huynh có cười huynh có nói có vui có giận khi chỉ với muội thì huynh lặng lẽ không vui vẻ gì hết viên thừa chỉ hỏi sao muội nói ta không vui thanh thanh không đáp lại nói mẹ của người ta tốt lúc huynh còn nhỏ đã cứu giúp huynh, thương yêu huynh, còn muội chỉ là một đứa không có mẹ. nhắc đến mẫu thân nàng lại cúi mặt xuống khóc tức tưởi. viên thừa Chí lo lắng dỗ. muội đừng tức giận như vậy nữa, chúng ta còn phải bàn chuyện sau này sẽ làm gì. thanh thanh nghe nói bàn chuyện sau này, mặt bỗng ửng hồng, nhưng nàng vẫn tức giận nói sau này hả? Huynh cứ đuổi theo tiểu quệ mụi mụi của Huynh đi. Người khổ mạng như mụi, cứ để phiêu bạc chân trời góc bể, cũng được. Viên Thừa Chí nghĩ bụng. Sắp xếp cho đại cô nương này như thế nào, thực sự không phải đơn giản. Thanh Thanh thấy chàng không nói gì, đứng dậy bưng hũ trò cốt của mẹ lên, quay lượt đi ngay. Viên Thừa Chí vội hỏi, Mụi đi đâu vậy? Thanh Thanh đáp, cứ mặc kệ muội nàng đi về hướng bắc viên Thừa chỉ không biết làm gì đành phải đi theo suốt dọc đường thanh thanh không nói chuyện với chàng viên Thừa chỉ hỏi sao thì hỏi nàng cũng không trả lời đến kim hoa hai người tá túc trong một khách sạn thanh thanh đi chợ mua y phục nam nhân lại cãi nam trang viên cười chỉ biết nàng đột ngột rời khỏi nhà không mang theo nhiều tiền bạc Nên những lúc nàng ra ngoài mà bỏ hai thỏi vàng vào túi áo nàng. Khi Thanh Thanh trở về, nàng biểu môi một cái rồi quản trả hai thỏi vàng vào phòng trang. Đêm đó, nàng ra ngoài gây án. vào nhà một phú hộ đánh cắp được 500 lượng bạc. Sáng sớm hôm sau, Thành Kim qua đã xồn sao bàn tán. Viên Thừa chỉ biết đây là kiệt tác của nàng. Không khỏi trao mày chàng hoàn toàn không hiểu tại sao nàng đột nhiên nổi giận vô cớ, nên cũng không biết phải đối phó thế nào. Nếu dùng lời lẽ ngọt ngào mềm mại để dỗ dành, thì không biết phải dỗ dành cô nàng như thế nào mới đúng. Còn nếu mặc kệ nàng, thì cảm thấy để thiếu nữ côi cút này một mình bôn ba trong giang hồ, không khỏi có phần bất nhẫn. Chàng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết phải làm sao. Ngày đó, hai người rời khỏi kim qua, đi về hướng Nghĩa Ô. Thanh Thanh cứ hầm hầm đi trước, Di Cơ chỉ theo sau. Đi được hơn ba mươi dặm, đột nhiên mây đen kéo đầy trời, hai người phải rảo bước đi nhanh hơn. Chưa đầy năm dặm, một cháy về phía trước, Quanh đó không có nhà cửa, cũng không có chùa chiền đình miếu gì. Viên thừa chí mang cái dù chạy nhanh đến trước mặt đưa cho nàng. Thanh Thanh gạt ra, chàng bèn nói: Thanh đệ, chúng ta là anh em kết nghĩa đã thề đồng sinh cộng tử, phúc quả cùng chia. Sao muội giận ta lâu vậy? sắc mặt Thanh Thanh có vẻ dịu hơn, nàng nói: Huynh muốn muội không giận thì dễ lắm. Chỉ cần hứa với mùi một việc Dương Thừa Chí nói muội nói đi Đừng nói là một việc Mười việc ta cũng làm theo Thanh thành nói Được, huynh nghe đây Từ nay về sau Huynh không được gặp an cô nương và mẹ của cô ấy nữa Nếu mà huynh đồng ý muội lập tức xin lỗi huynh ngay Nói xong nàng khẽ mỉm cười Dương Thừa Chí hết sức bối rối Hai mẹ con họ an đã có ơn với chàng Sau này phải tìm cách báo đáp Nếu vô duyên vô cớ tránh mặt không gặp người ta Thì còn ra thể thống gì nữa Chuyện này không dễ hứa Nên chàng ngần ngừ một lúc Thanh thành cau mặt lại giận dữ nói Mùi biết mà Mùi biết Quýnh không dễ gì bỏ đôi tiểu Huệ muội mũi của Quýnh mà Nàng quay phát đi Chạy như điên về phía trước Viên thừa chỉ kêu lớn Thanh đệ, Thanh đệ. Thanh Thanh bịt tai lại không nghe. Chạy qua mấy khúc quanh, thấy bên đường có một gian đình nhỏ, nàng liền chạy vào trong. Diên thời chí cũng chạy vào theo, thấy nàng ướt sũng cả người. Lúc này tiết trời đang nóng, y phục nàng đã mỏng manh lại bị nước mưa thấm ướt trông rất bất nhã. Thanh Thanh vừa hổ thẹn vừa lo lắng, Phục lên lan can trong đình, vừa khóc vừa kêu. Quên ăn hiếp môi Quỳnh ăn hiếp môi Diên thừa chí nghĩ Lạ thiệt Mình ăn hiếp cô ấy hồi nào Nhưng chàng không phân trần gì cả cởi trường bào của mình ra Phủ lên người nàng viên thừa chí có dù che mưa Nên áo quần không bị ướt Chàng nghĩ Rốt cuộc nàng muốn gì Mình thật không hiểu Tiểu quệ mùi mùi không đắc tội gì chứ nàng Sao nàng lại đòi mình từ nay về sau không được gặp tiểu quệ? Chẳng lẽ vì tiểu quỷ tới đòi vàng mà liên lụy hại chết mẹ của nàng hay sao? Việc đó đâu thể trách tiểu quệ được. Viên thừa chỉ đánh cho bọn nữ thất tiên sinh, ôn thì ngủ lão, đại bại tới kinh hồn dở mực, chưa phải là khó lắm. Nhưng cô chiêu thanh thanh này lúc hân hoan lúc nhỏng nhỏ, mới khóc đã cười, khiến chàng có gãi chảy máu đầu cũng không hiểu được viên thừa chí từ nhỏ đến giờ chưa từng giao thiệp với những cô nương trẻ tuổi thanh thanh lại yêu sách quá mức nên chàng thật không biết phải làm gì thanh thanh lại nghĩ đến cái chết thê thảm của mẫu thân cứ khom người khóc rống lên viên thừa chí nhức đầu nhức ốc hồi lâu mưa từ từ ngớt nhưng thanh thanh vẫn vẫn khóc mãi không thôi nàng lén nhìn viên thừa chí một cái Thấy chàng cũng đang nhìn mình. bèn xoay ánh mắt sang chỗ khác, càng khóc lớn hơn. Duyên thừa chi dứt khoát nghĩ. Để xem cô nương còn bao nhiêu nước mắt cho biết. Tình hình đang bế tắc, đột nhiên nghe tiếng bước chân. Một nông phu trả dự một bà lão bước vào gia đình. Dường như bà lão đang bệnh, rên rỉ không dứt. Nông phu đó là con của bà. Cố dùng lời lẽ dịu dàng an ủi mẹ. Thành Thành thấy có người lạ vào đình mới chịu khóc. Viên Thừa Chí chợt nảy ra sáng kiến. Để ta thử xem phương pháp này dùng được hay không. Chẳng bao lâu, mẹ con Nam Phu rời khỏi đình, đi tiếp. Thành Thành thấy mưa đã dứt hẳn, định lên đường, thì bỗng nghe Viên Thừa Chí kêu. Ôi da, trời ơi! Thanh Thanh giật mình kinh hãi, quay lại nhìn thì thấy Viên Thừa Chí ôm bụng cúi rạp dưới đất. Nàng vội chạy tới xem, Viên thời Chí giận hổ nguyên cung, lập tức trên trán tươm ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Thanh Thanh sợ hãi hỏi, Sao rồi? Đau bụng rồi phải không? Viên Thừa Chí nghĩ, Đã giả giờ thì phải giả giờ cho đến cùng. Chàng tiếp tục giận khí, bế những huyệt đạo trên tay. Thành thành sơ do tay chàng, thấy lạnh như băng, quán sợ đến nỗi không biết làm gì, rối rít hỏi Quỳnh sao rồi? Sao rồi? Viên thừa chí trên rỉ lớn tiếng hơn, vẫn không trả lời. Thành thành lo quá, bắt đầu khóc lớn. Viên thừa chí vừa rên vừa nói. Thành đệ, ta, ta bệnh như vậy, không khỏi được đâu thanh đệ cứ mặc kệ ta đi một mình đi tại sao đang mạnh khỏe mà tự nhiên phát bệnh Viên thừa chí ủ trụ nói từ nhỏ ta đã có tật không chịu được người khác giận mình nếu có ai tức giận ta trong lòng ta lo lắng là lập tức đau bụng liền Ôi dạ, trời ơi đau chết đi được hôm qua ta lại ác đấu với năm vị gia gia của thanh đệ Bây giờ đuối sức rồi Trời ơi đau quá Thanh Thanh kinh hãi vòng tay ôm châm lấy chàng Xoa nhẹ nhẹ trước ngực cho chàng Viên thừa chí được nàng ôm Cảm thấy vừa dễ chịu vừa khó chịu Thanh Thanh vừa khóc vừa nói Thừa chí đại ca muội không phải rồi quỳnh đừng giận nữa Viên thừa chí nghĩ Nếu mình không tiếp tục giả giờ Nàng chắc chắn sẽ coi mình là đồ lợi dụng Lỡ phóng lao Thì phải theo lao, Chàng chỉ còn cách gục xuống trên rỉ Ta không sống nổi nữa rồi Sau khi ta chết Nhờ thanh đệ an táng, Rồi báo cho đại sư ca một tiếng Viên thời chí càng giả dờ càng giống Nhưng trong bụng cười thơm Thanh thanh vừa khóc vừa nói Quên không được chết Quynh không hiểu, muội chỉ giá giờ tức giận để treo huynh thôi. Trong lòng của muội từ lâu đã thích huynh rồi. Thấy huynh tự ta với tiểu quệ muội muội, muội khó chịu lắm. Cứ tưởng huynh không thích muội, Huynh mà chết đi, muội cùng chết với huynh luôn. Như thừa chí kinh hãi, thì ra cô gái này đã yêu mình từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên viên thừa chí được nếm mùi vị ôn nhu trong lòng chàng nổi lên một cảm giác khó tả vừa ngọt ngào vừa xấu hổ cứ ngẩn ngơ không nói được gì Thanh thành nghĩ chàng sắp chết nên ôm càng chặt thêm kêu lên đây ca, quỳnh không thể chết được không có quỳnh quỳnh không sống nổi viên thừa chí cảm thấy hơi thở nàng dịu dàng thoang thoảng như hoa lan Thân thể mềm mại tựa sát vào mình Chàng không khỏi thần hồn điên đảo Thanh thanh lại nói Mội chỉ giả giờ tức giận thôi huynh đừng coi là thật Viên thừa chí cười ha hả rồi nói Quên <cười> <cười> chỉ giả giờ bệnh muội đừng coi là thật Thanh thanh ngơ ngác Đột nhiên nhảy bật dậy tát một phát thẳng tay lên mặt viên thừa chí Nghe một tiếng bóp, trước mắt Duyên cười Chí vừa có ngàn sao nhấp nhấp nháy. Thanh Thanh xoay mặt lại, bỏ đi ngay. Duyên Thừa Chí lại ngơ ngác Nàng vừa nói là thích mình. Không có mình thì không sống nổi, sao đột nhiên đánh mình rồi bỏ đi? Chàng không hiểu tâm sự của Thanh Thanh, chỉ còn cách lẻo lẻo theo sau Sau phen vui mừng, Thanh Thanh đã quên hết chuyện ghen tị với An Tiểu quỷ Thầy trên má trái của viên thừa chí có nằm vết ngón tay đỏ ửng, nàng bất giác vừa ấy nấy vừa có phần đắc ý. Nghĩ đến mình đã thổ lộ tâm sự rồi, nàng lại khó chịu trong lòng. Hai người đều có chuyện khó nói, nên suốt dọc đường không hề trò chuyện gì với nhau. Có lúc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đỏ mặt quay đi né tránh. Nhưng trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào họ đi mấy chục dặm đường trên mặt đất mà cảm giác như phiêu lãng trên mây xế chiều hôm đó đã đến nghĩa ô thanh thanh tìm khách sạn để nghỉ lại viên thừa chí cũng theo vào thanh thanh liếc chàng một cái nói tình vô lại này theo người ta hoài đáng ghét viên thừa chí sờ lên má mỉm cười rồi nói đau bụng là giả Nhưng đau má là thiệt Thanh Thanh cũng mỉm cười đáp <cười> Nếu mà huynh chịu không nổi Thì cứ tát trả lại một tát đi Hai người lại hòa như trước Ăn cơm xong nói chuyện một hồi Rồi mới về phòng nghỉ ngơi Thanh Thanh thấy mình đã thổ lộ tâm tình Mà chàng vẫn giữ lễ độ Không nhắc gì đến chuyện đó Nên đỡ phải bối rối Nhưng nàng nhìn không nổi Lại phải nghĩ Mình đã nói là thích quên ấy rồi Vậy mà quên ấy chẳng nói gì hết Không biết biết lòng dạ quên ấy nói với mình như thế nào Quân ấy có thích mình không Hay là không thích Suốt đêm nàng cứ trăn trở qua lại Không sao ngủ yên giấc được Cứ băn khoăn không biết Dương thời chỉ có thích mình không Sáng hôm sau thức dậy tiếp tục lên đường Thanh Thanh hỏi chàng đã phát hiện hài cốt của phụ thân mình trong trường hợp nào. Diên thời chí bàn kể lại tỉ mỉ hai con dường phát hiện sân đồng đó, rồi chàng chui vào trong đồng, thấy bộ hài cốt, đào hộp sắt lên, phát hiện đồ phổ. Sau đó chàng kể đến chuyện trưng xuân cửu và tên trọc giữa đêm đánh lén trên đỉnh núi rồi gặp họa. Thanh Thanh nghe mà dựng tóc gáy lên nói. Trương Xuân Cửu là đồ đệ của Tứ Gia Gia. Hàng gian ác có tiếng. Còn Dương Thất Động là đồ đệ của Nhị Gia Gia. Cương 16 tháng Diên hàng năm là năm lão Gia Gia của muội phái con cháu đồ đệ ra ngoài tìm kiếm. Không hiểu tìm ai hay là tìm vật gì. Mọi người đều giấu giếm, không nói cho muội biết. Nhưng mà khi trở về thì ai cũng ra vẻ ủ rủ. Nhất định là chưa tìm được gì hết. Bây giờ nghĩ lại, đích thị là họ đi tìm tung tích của phụ thân muội rồi. Càng ngừng một chút rồi nói tiếp Phụ thân của mụi đã chết Mà vẫn có thể dùng kế giết địch thật không thể ngờ được Thanh âm nàng đầy vẻ tháng phục Nàng lại nói tiếp Nếu mà phụ thân còn sống Thay Quỳnh đánh cho bọn ác nhân Ở ôm gia thua tơi bời Nhất định sẽ rất vui mừng "A, mẹ đã chín mắt nhìn thấy Nhất định sẽ kể cho phụ thân biết Quỳnh cho mụi nhìn bút tích của phụ thân một lát đi Viên thừa chí lấy tấm bản đồ đưa nàng Rồi nói, đây là bút tích của phụ thân muội phải trả cho muội mới đúng. Thanh Thanh nhìn di bút của cha mình, vừa đau lòng, vừa oan hỷ. Hôm đó, hai người đến tuồng giang. Thanh Thanh bỗng nói, Khi đến Nam Kinh, gặp sư phụ của huynh xong, chúng ta hãy đi tìm bảo bối. Viên Thừa Chí kinh ngạc hỏi, Bảo bối gì? Thanh Thanh nói, Tấm bản đồ này của phụ thân... Không phải bản đồ kho báo hay sao Gia Gia còn nói là Người tìm được kho báo này Phải tặng cho má má của muội 10 lượng vàng Mà má má cũng nói là Đây là kho của Hoàng Cung Không biết là chứa đựng bao nhiêu Kim ngân châu báo nữa Viên Thừa Chí suy nghĩ một lúc Rồi nói Mụi nghĩ như vậy cũng đúng Nhưng bây giờ chúng ta làm việc chính trước đã Chàng chỉ nghĩ đến việc tìm gặp sư phụ Sau đó đi trả tù cho cha Thanh Thanh nói Theo bản đồ này đi tìm kho báo, chưa chắc đã tốn nhiều thời gian. Duyên Thừa Chí lộ giả không vui, bảo, Nếu chúng ta tìm kiếm, kim ngân châu báu thì có ích gì? Thanh đệ, ta khuyên Thanh đệ, nên đứng đắn hơn, bớt tham tiền một chút thì tốt. Nghe vậy, Thanh Thanh biểu môi tức giận, bỏ không ăn cơm tối. Sáng hôm sau, lên đường, Thanh Thanh mới nói, Mũi chỉ lấy có hai ngàn lượng vàng của xóm Dương, mà họ đã lo sốt gió lên rồi. Khiến đại sư ca của huynh phải đích thân đi đòi lại. Tại sao Sấm Dương nhỏ mọn quá vậy? Viên Thừa Chí cãi. Sấm Dương không nhỏ mọn đâu. Ta đã gặp rồi. Ông ấy đối xử với người khác rất trọng nghĩa khí. Ông muốn trừ khổ cho thiên hạ. Chính mình thì vô cùng tiết kiệm. Đáng mặt là đại anh hùng đại hào kiệt. Hai ngàn lượng vàng này chắc Sấm Dương đang cần sử dụng nên mới không dễ bỏ mất. Thanh Thanh nói. Đúng như vậy. Nếu chúng ta có thể tặng cho Sấm Dương hai chục dạng lượng vàng, thậm chí là hai trăm dạng lượng, ba trăm dạng lượng thì sao? Quỳnh thấy việc này có được không? viên Thừa Chí bỗng nghĩ ra, cả mừng nắm chặt đôi tay Thanh Thanh mà nói, Thanh Thanh, ta thật là hồ đồ, mai mà được mũi nhắc nhở. Thanh Thanh hất tay chàng ra, nói, <cười> Mũi không cần Quỳnh tử tế đâu, từ nay về sau á, huynh bớt mắng người ta một chút là tốt rồi. viên Thừa Chí mỉm cười nói, nếu chúng ta tìm được số kim ngân châu báo này đem tặng sấm dương thì cứu được không biết bao nhiêu sinh linh đồ thắng. hai người ngồi bên vệ đường lấy tấm bản đồ ra xem tỉ mỉ giữa tấm bản đồ có một vòng tròn màu đỏ bên cạnh ghi chú bốn chữ ngụy quốc công phủ hai người nhìn chung quanh tường tận rồi viên thừa chí nói kho báo chung với một căn nhà kế bên ngụy quốc công phủ thanh thanh nói Ừ, sau khi đến Nam Kinh, chúng ta chỉ cần tìm được Ngụy Quốc công phủ là xong. Ngụy Quốc công là phong hiệu của tướng quân Từ Đạt, ông ấy là đệ nhất đại công thần của bản triều. Phủ đệ nhất định rất nguyên nga, chắc là cũng dễ tìm. Viên Thừa chỉ lắc đầu nói, "Phủ đệ của đại tướng quân chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt, khác hẳn nhà của bá tính. Dù có thể lẻn vào trong, nhưng muốn đào bới châu báu thì chẳng dễ dàng đâu." Thành Thành nói. Thôi đi, bây giờ mình đoán mò cũng vô ích, cứ đến Nam Kinh rồi tùy cơ ứng biến. Mấy ngày sau, hai người đã đến Nam Kinh. Thạch Đầu Thành ở Kim Lăng là tòa thành lớn nhất thiên hạ, nơi kiến đô khai quốc của Thái Tổ năm xưa. nay vẫn dùng tên cũ gọi là ưng thiên phủ. Ở đây nhà cửa sang sát, đường xá quy hoạch đàng hoàng. Lang càng cầu được sơn son thiếp vàng. Trên cầu... Có nhiều người đang ca hát. Dù là đường lớn hay hẻm nhỏ, dân cư vẫn an mặc rất bánh bao. Các bậc dương tôn thế gia tập trung cư ngụ ở đây rất nhiều. Tuy thời thế đang loạn, nhưng sự xa xỉ so với trước kia không giảm bao nhiêu. Sau khi tìm khách sạn nghỉ ngơi, thừa chí liền theo địa chỉ mà đại ca đã dặn để đi tìm sư phụ. Khi hỏi thì biết một nhân thanh đã tới An Khánh Phủ rồi. Còn ăn khánh phụ ở nơi nào thì ngay cả người đưa tin cũng không biết. Thừa chí rầu rĩ tỏa giả không vui. thành thành kéo chàng ra ngoài thơm viếng các nơi thắng cảnh, nhưng chàng chẳng còn lòng giả nào đi dạo, chỉ ngồi trong khách sạn mà thở dài thở ngắn. thành thành gọi tiểu nhị vào phòng để hỏi thăm ngụy quốc công phụ ở đâu. tên tiểu nhị ngẩn ra lắc đầu nói, Ở Nam Kinh nó làm gì có Ngụy Quốc Công Phủ? Thanh Thanh giận dữ hỏi. Ngụy Quốc Công là đệ nhất danh thần của bản triều. Chẳng lẽ không có phủ đệ? Tiểu nhị nói. Nếu có, tướng công phải tự mà đi tìm. Tiểu nhân là dân bản địa mà. Ở Nam Kinh hơn 40 năm rồi, nhưng chưa từng nghe thấy. Thanh Thanh trách hắn ăn nói vô lễ, đưa tay định đánh nhưng viên thừa chỉ cản lại tên Tiểu Nhị vừa bỏ ra ngoài vừa làm bầm một lúc hai người tìm kiếm ở Nam Kinh 7 tám ngày trời hoàn toàn không được chút manh mối nào viên thừa Chí đòi đi An Khánh Phủ tìm sư phụ nhưng thanh thanh nói đã đến Nam Kinh rồi thì phải điều tra cho rõ muội mới chịu lại dò hỏi năm sáu ngày nữa có người nói vào đời vĩnh đạt Hậu nhân của từ đạt tướng quân đã thay đổi tước hiệu thành định quốc công. Nghe nói phủ đệ bây giờ thuần thiên phủ thành Bắc Kinh. Có người lại nói. Sau khi đại tướng quân tạ thế, được truy hiệu là Trung Sơn Dương. Ở Nam Kinh có Trung Sơn Dương Phủ. Hai vị tới xem thử. Lại có người nói. Thủ bị quốc công của Nam Kinh cũng họ từ. ở thủ bị phủ. Còn Nguyễn Quốc Công Phủ thì không biết ở đâu. Hai người tới Trung Sơn Dương Phủ và Thủ Bì Phủ xem xét nhưng thấy địa thế khác hẳn hình giả trên bản đồ. Đêm hùng ấy, hai người thuê một chiếc thuyền để giải khuê trên sông Tần Hoài. Viên Thừa Chí nói phủ thân của mũi bán lãnh băng trời đã được tấm bản đồ mà cũng chưa tìm ra kho báu Như thế, đủ biết cái chuyện này rất phiêu lưu rồi. Thanh Thanh nói Ừ, rõ ràng là phụ thân đã giết như vậy Làm gì có sai sót Không phải là chuyện một hai lượng bạc Dĩ nhiên là không dễ lấy vào tay rồi Viên Thừa Chí nói Chúng ta tìm thêm một ngày nữa Nếu không có manh mối Thì phải đi thôi Thanh Thanh nói Tìm thêm ba ngày Viên Thừa Chí mỉm cười nói Được, cứ theo lời muội Ba ngày thì ba ngày mũi tưởng ta không muốn tìm ra khó báo hay sao Trên mặt sông dặn tiếng sướng ca, mái chèo khóa nhạc, đèn nể mông lung, hình như trong gió thoảng có mùi hương son phấn. Không khí ủy mị sang trọng thế này, viên thời chi dĩ nhiên chưa thấy, mà thanh thanh sống nơi triết đông xa xôi cũng chưa từng gặp. Nàng uống mấy ly, mặt đã hơi đỏ, nghe từ thuyền bên cạnh vọng đến tiếng ca hát cười đùa. đại ca chúng ta gọi hai cô gái đến hát ca chuốc rượu được không viên thừa chí lập tức đỏ mặt hỏi để uống sai rồi phải không sao bừa bãi vậy gã tuyển phu đang chèo chiếc du thuyền liền nói ê các vị tướng công đến du ngoạn trên sông tần hoài này chẳng ai là không gọi các cô gái đến cùng uống rượu nếu hai vị tướng công có ai quen biết thì tiểu nhân đi gọi cho thừa chí xua tay loạn lên đáp không cần không cần thanh thanh mỉm cười hỏi thuyền phu <cười> thuyền phu ở trên sông này có vị cô nương nào nổi tiếng thuyền phu đáp nói về danh tiếng ấy, thì có biển ngọc quân liễu như thị đổng tiểu quyển lý hương quân cố nào cũng tài mão sống toàn biết làm thơ lại biết ca hát nữa thanh thanh nói như vậy thì ngươi gọi giúp hai cô liễu như thị với lại đổng tiểu quyển về gì, gì đó đi thuyền phu lè lựa nói êm nhất định tướng công mới đến nam kinh lần đầu thanh thanh hỏi thì sao thuyền phu nói muốn gặp những cô nương nổi tiếng đó không phải là vương tôn công tử thì phải là bậc danh sĩ văn chương người buôn bán thì có khiên cảnh núi vàng đến cũng chưa chắc được gặp họ một lần làm sao tiểu nhân gọi họ đến đây được thanh thanh biểu môi nói <cười> ca kỹ mà cũng phách lối như vậy sao thuyền phu nói ở trên sông tần hoài này còn nhiều cô nương rất khác Để tiểu nhân gọi hai cô đến Cho hàng vị tướng công nha Dương cười chỉ nói Chúng ta sắp về rồi Để hôm khác hãy gọi Thanh thanh mỉm cười nói ừ, Nhưng mà để đi chơi chưa có đã Rồi nàng báo thuyền phu Ngươi gọi đi Tên thuyền phu đang đợi câu này Nhanh nhậu ngoác miệng ra kêu mấy tiếng lập tức một chiếc thuyền qua từ bờ sông chèo dội ra hai người ca kỹ theo cầu dáng bước sang chắp tay chào với cười Chí và thanh thanh với cười Chí đứng dậy trả lễ thân sát đầy giá ngượng nghèo thanh thanh ngồi ngay tại chỗ ra giả nhà quan chẳng động đầy gì mà chỉ mỉm cười thấy với cười chỉ bối rối như thế nàng buồn cười nghĩ bụng Thiệt ra là chàng quá thật à giả tỷ mà trong lòng có thương yêu người ta chắc cũng không biết đường mà nói đâu. Hai người ca kỷ này dung mạo chỉ bình thường, một cô cầm sáo thổi bài viết quý lệnh, nghe cũng khá êm tay Thanh Thanh viết bài này lẽ ra phải thổi bằng ống điệp, nhưng nữ nhân thổi bằng sáo trông chân nhã hơn. Một cô hỏi Thanh Thanh. <cười> Tướng công bọn muội cùng hát bài quá chi nhi cho tướng công nghe có được không thanh thanh mỉm cười nói ừ hay lắm người ca kỵ đó nâng đàn tỳ bà hát giọng nam ta bảo muội gọi ca ca thủy chung muội không chịu gọi lẽ ra không chờ ta nói gọi ca ca mới chân tình muốn nghe muội gọi ca ca muội cứ lắc đầu đỏ mặt chờ mãi không nghe muội nói chắc là không thương ta rồi nếu muội thương ta thật lòng sao không gọi ta như vậy nghe đến đây viên thừa chỉ nghĩ mình quen gọi nàng là thanh đệ còn nàng chẳng gọi mình là ca ca bao giờ nàng chỉ thường gọi là từ chí đại ca cùng lắm là gọi ta đại ca bất giác chàng liếc qua thanh thanh thấy nàng mặt đỏ ửng lên cũng đang liếc mình ánh mắt hai người vừa chạm nhau đều cảm thấy thiếu tự nhiên vội vã quay đi người ca kỹ lại hát tiếp oan gia ơi là oan gia ta không muốn nghe muội xạo nếu trong lòng muội không thương thì thôi đừng gọi cho rồi đã gọi phải gọi dịu dàng nghe mà lòng sôi hừng hực còn nếu giả vờ tình cảm thì thôi đừng gọi hay hơn người ca kỹ cầm sáo hát dòng nữ đáp lại oan gia ơi là oan gia muốn muội gọi thì muội gọi nhưng nếu muội không mở lời xin ca ca đừng lo lắng gọi ca ca ở ngoài miệng thương ca ca để trong lòng nếu đã thương nhau chân thật vậy thế nào cũng là thương lý khá cực kỳ nhu mì uyển chuyển, như cười chí và thanh thanh nghe mà không khỏi điên đảo thần hồn. Hai cô hòa giọng hát lại câu cuối: nếu đã thương nhau chân thật, gọi thế nào cũng là thương. Tiện tỳ bà vẫn dạo tìm tang dịu dàng liêu loát, khêu động lòng người. Qua vào các từ ngọt như đường mật, thơm như xoan phấn, đầy giả kêu xa từ nhỏ đến lớn duyên thừa chí chỉ bạn cùng đau kiếm trước khi quen giữa thành thành chàng kết giao toàn là nam nhi sáng khoái hào phóng chưa hề nghĩ rằng một tiếng gọi ca ca mà có nhiều nội dung để thế nghĩ đến tình ý truyền miên trong ca từ tim chàng bỗng đập rộn lên nghe thình thịch mắt thanh thanh nhìn xuống cầm lấy ống sáo trong tay người ca kỹ nàng lấy khăn tay thấm một ít rượu lao vừa sạch sẽ lỗ sáng rồi đưa lên miệng mà thủ trước đây vua thời chí từng nghe đài buổi sáng trên đồi hoa hồng ở tỉnh nhau bây giờ lại nghe trên sông nước dưới trăng trên sóng hương rượu nồng phấn son thoang thoảng lại có một cảm giác khác biệt tiếng sáo uyển chuyển du dương chính là khúc quá chi nhi vừa rồi nghe đến câu nếu đã thương nhau chân thật gọi thế nào cũng là thương chàng ngắm nhìn khuôn mặt thanh thanh diễm lệ dưới ánh nến hồng không ngán nổi tâm thần say đắm viên thừa chí nghe đến xuất thần không nhận thấy một chiếc thuyền hoa lớn đã chạy tới sát thuyền mình bỗng có người cười ha hả hô lớn tiêu hay quá tiếng tiêu hay quá Rồi có ba người bước ra Thành thành thấy có người quấy nhiễu Nổi giận bỏ ông Sáu suốt Đưa mắt liếc nhìn Trong ba người bước lên thuyền Người đầu tiên cầm quạt xếp Mặt gấp dốc Khoảng hơn ba mươi tuổi cặp mắt ti hí Da còn trắng hơn cả hai người ca kỹ Phía sau là hai tên gia đình cầm lọc đàn Trên đèn viết ba chữ Tổng đốc phủ Nhưng người chỉ đứng dậy chắp tay người đón Hai người ca kỹ khấu đầu, còn Thanh Thanh thì mặc kệ. Người đó vừa cười lớn vừa tiến vào khoang thuyền, nói: làm việc các vị rồi." Nói xong, hắn tím bơ ngồi xuống, viên gợi chí lên tiếng: "Xin hỏi tôn tính đại danh?" Hắn chưa kịp trả lời, một người ca kỹ đáp hộ: <cười> đây là mã công tử tổng đốc phủ huyện phượng dương này đó là một thiếu gia hào phóng có tiếng trên sông tân hoài mã công tử không thèm hỏi danh tính viên cửa chí hắn cụ vương cặp mắt ti hí lên mê mẩn nhìn ngắm thanh thang cười hỏi <cười> vị này ở ban nhạc nào vậy Nổi sáo cực hay sao không qua đây hầu hạ đại gia thanh thanh thấy hắn quay mình như một tên nhạc câu nào đó Dựng ngược lớp mày lên, muôn phát tác ngay. viên cười chí vội đưa mắt ra hiệu rồi nói: đây là vấn đề của tài hạ, bọn tài hạ đến nam kinh để tìm băng hữu. mã công tử mỉm cười nói: tìm băng hữu mà làm gì? hôm nay tình cờ gặp nhau, kết mã công tử này là bằng hữu là được ăn nhậu không bao giờ dứt. viên cười chí rất giận. Nhưng chỉ lạnh lùng hỏi Các hạ làm chức quan gì trong tổng đốc phủ vậy Mã công tử mỉm cười đáp Tổng đốc mã đại nhân Chính là gia thúc Từ chiếc thuyền qua đó Lại có một người bước qua Người này mặc trường bào màu cánh sen Thân hình lùn tịt Bên mép dắt hai tròn râu Thân sát rất qua nhà ăn mỉm cười hỏi mã công tử. Công tử, huynh đệ này thổi sáo không tệ phải không? Nhìn bộ điệu tên này, với trời chi đoán hắn là loại khách bán theo mã công tử để ăn nhậu. Mã công tử bảo, Cảnh Đình, người nói với họ mấy câu đi. Người ấy dân giả lìa lẻ, tự xưng mình họa Dương tên Cảnh Đình. Rồi nói với di thời Chí và Hà Thăng Thanh Thanh Mã Công Tử là cháu ruột của Mã Đại Nhân Tổng đốc quyền Phượng Dương Công Tử rất nhiệt tâm kết giao bằng hữu Kim ngân ngàn lượng coi như không Ai kết được người bạn như vậy Nhưng nhặt được hũ vàng, chuột xa, chỉnh nếp Mã Đại Nhân thường yêu nhất là đứa cháu này Thường hơn cả con ruột Vậy quân đệ này muốn tìm bằng hữu đúng không? Tốt nhất là dọn ngay vào trong phủ Mã công tử mà ở Viên thừa chí nghe chúng buông lời vô lễ Lại sợ thanh thanh nổi giận Nào ngờ nàng lại nhoảng miệng cười Mà nói ừ, Như vậy thì tuyệt chiếu Chúng ta lên bờ đi Mã công tử cả mừng Đưa tay toàn nắm tay thanh thanh Thanh thanh lùi lại Đẩy một người ca kỳ tới chỗ hắn Thừa chí kinh ngạc Nhưng nhất thời không lên tiếng thanh thanh đứng dậy nói với mã công tử à tiểu đệ muốn thưởng hai vị cô nương và thuyền gia này mỗi người năm lượng bạc mã công tử nói dĩ nhiên ta lo liệu ngày mai các ngươi đến nhà ta để lãnh thử thanh thanh mỉm cười hỏi ừ thưởng ngay bây giờ há chẳng sảng khoái hơn sao mã công tử gật đầu lia ừ đúng vậy đúng vậy. Hắn giẫy tay một cái, bọn gia đình lấy ra 15 lượng bạc. Thuyền phu và ca kỷ khấu đầu đa tạ. Mã công tử trố mắt nhìn thanh thanh không chớp, mặt mày rạng rỡ, miệng cười toa toát, dường như hắn đang ngỡ ngấy khó chịu như lượm được một món kỳ trân dị bảo trên trời rơi xuống vậy. Chỉ một lát sau, thuyền đã ghé vào bờ, nhưng cảnh đình nói. Để tại hạ đi khỏi kiểu Thanh Thanh bỗng kêu lên Ê trời ơi Tiểu đệ còn một món đồ để ở nhà rồi Bây giờ phải đi lấy ngay Má công tử nói Ê để ta sai gia nhân, nhân đi lấy là được rồi Hiền đệ đang trú ở đâu vậy Thanh Thanh nói Ờ bọn đệ đang ngủ trong một ngôi chùa Ở ngõ Phúc Châu cửa Thái Bình Nói đầu đó không thế nào để mất được Nhưng cảnh đình Kề vào tay mã công tử khà nói Hãy theo sát Đừng để con ca xinh đẹp này chạy mất Mã công tử nháy mắt đáp Đúng vậy Tôi hát quay lại bảo thanh thanh Hiện đầy Ta đi cùng hiện đầy